các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ có thể ngoan ngoãn theo đuôi chàng mình ngồi ở thế giới không thuộc về mình này bữa tiệc như ngày hôm nay là do hạ đông bình kiêm chủ lớn nhất tổ chức là cái đường đương nhiên không thể vắng mặt và cũng sẽ không vắng mặt hơn nữa đường đường mang tiếng là đưa thế tử mình ra ngoài ăn tiệc từ lúc xuất môn đến bây giờ hai người vẫn bảo trì một khoảng cách cùng im lặng nhất định không ai nói với ai một câu Thậm chí còn chưa lít mắt nhìn nhau một cái. trừ bỏ lạnh lùng thì không còn gì khác. Tiếp đến trăm ngàn khách nhân, kế phụ cùng mẫu thân không hề để ý tới thái độ kỳ lạ của hai người bọn họ. Vì thế hạ mộ nghiên cũng vui vẻ thoải mái. Không cần giải thích những vấn đề mà mình không muốn nói. Chỉ cần ngoan ngoãn đứng bên cạnh la kế đường, dám tốt vài la tiểu phu nhân, giờ bữa tiệc kết thúc lại có thể trở về. Đây là tình trạng hôn nhân về sau của cô. Trước mặt của người ta, cô là la thiếu phu nhân. Sau lưng người ta, cô lại trở thành hạ mộ nghiên cô độc một mình. Nếu la kế đường không buông tha cho cô, cuộc sống sau này của cô chỉ có thể như thế. Vì lợi ích của bản thân, la kế đường hiển nhiên không buông tha cho cô rời đi. Trừ phi một ngày kia, hạ đông mình không hề còn quyền lực nữa. Bởi vậy mà cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Nếu không, chỉ có thể sống bên cạnh nam nhân lạnh lùng lý trí này. Yên lạnh chấp nhận tư vị bị người yêu xem thường Đây là vận mệnh mà trời ban cho hạ mộ nghiên cô Đến bây giờ Cô không thể tin tưởng cái gọi là vận mệnh Không thể tin được sự thực Trời sinh mệnh khổ là như thế nào Nếu không phải như thế Vì sao ngay từ nhỏ Cô liền bị người ta ghẻ lạnh Nếu không phải như thế Là cái đường vì sao không chọn hạ mạng đình Xinh đẹp động lòng người Mà lại chọn cô Nếu không phải như thế Vì sao trên lưng cô tự dưng Lại đeo cái tội danh mà chính cô không làm Bận đắc dĩ nghĩ đến số phận vô tình Trong ngực bỗng cảm thấy rất bực mình Nhìn la kế đường một cái Thấy anh đang cùng người đến Kính rượu hàn huyên Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô Vì thế cô yên lặng đứng dậy Chậm rãi đi ra khỏi thế giới huyên não ổn ào này Đi ra khỏi tầm mắt của nam nhân Làm cô tan nát cõi lòng kia Đi vào vườn hoa đối diện quảng trường tổ chức yến hội, Hạ Mộ Nghiên dùng sức thở ra một hơi, giống như muốn thả trôi tất cả những nỗi lòng bực mình trong thời gian qua ra. Ban đêm công viên yên tĩnh không tiếng động, so với cái thế giới ồn ào náo nhiệt trong kia, thật quá đối lập nhau. Một mình đi lẫn vào ánh đèn đường màu vàng, Hạ Mộ Nghiên lặng lặng lui vào một góc, tính chờ yến hội kết thúc thì âm thầm quay về. Dù sao việc xã giao bận rộn, anh cũng không chú ý tới sự có mặt của cô. Nhắm hai mắt lại, cô cố gắng làm cho đầu óc mình trống rỗng, không muốn tìm cách xoay chuyển tình thế hiện tại, không muốn đụng đến nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, thấm cái lạnh không gian yên tĩnh, cũng thấm cái lạnh tâm tình đang vật phòng không yên của cô. Vì sao lại một mình ở chỗ này? Đột nhiên, một giọng nữ kiều thái truyền đến. Tâm tư hỗn loạn thật vất vả mới bình tĩnh lại. Bỗng dưng mở mắt ra, liền nhìn thấy Hạ mạn Đình cười cười đứng ở trước mặt cô. Cô... Sao mặt chị thoạt nhìn không tốt lắm? Có tâm sự gì sao? Cô chủ động ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộ Nghiên, về mặt quan tâm hỏi. Tôi... Hạ Mộ Nghiên muốn nói lại thôi. Cô nên nói như thế nào? Chuyện vợ chồng cãi vã sinh tư cô khó có thể mở miệng. Hỗn hồ mặc dù cô cùng muội muội bắt tay làm hòa, nhưng gia tình của hai người vẫn chưa đủ để cô có thể tin tưởng thổ lộ tất cả. Hơn nữa đầu giỏ gây ra vụ này là bạn trai của muội muội, vì thế cô lại càng không muốn nói ra, tránh cho mọi việc càng thêm hỗn loạn. "Cô làm sao biết được tôi ở trong này?" Cô đơn giản thay đổi đề tài. "Vừa nãy em thấy chị một mình rời khỏi bữa tiệc, em lo lắng liền đi ra theo." Hà Mạn Đính đưa túi hồng trà đệ nhất quán cho cô đây là đồ uống chị thích nhất này. cô nhận lấy túi hồng trà. nơi này im lặng, không khí thật tốt. chúng ta tỉ muội liền vừa uống vừa tán gẫu đi. cảm ơn. đối với sự quan tâm bất thành lình của muội muội, cô có chút kinh ngạc nhưng mà vẫn nhận lấy túi đồ uống mấy ngụm. cô không nghĩ trà đạp lên nào ý của người ta. cảm tạ cái gì? hà mạn đình cười cười cũng không quên tiếp tục chủ đề ban đầu. chị cùng anh rể sao vậy? Em thấy bộ dạng hai người rất mệt mỏi, nhất là chị, chẳng những sắc mặt tái nhợt, còn gầy đi nhiều, thật nhìn như thể vất vả quá ấy. Cửa vỗ vỗ vai tỉ tỉ, có chuyện gì không thể nói với muội muội này thế, nếu anh rể giam khi dễ nghe hot nhất tại